khá quan trọng trong bước đầu gây dựng thư của niệm có đoạn kể khá chi tiết về những trường hợp đồng cản ngộ mà nó biết rồi kết luận ở trại lúc trước là sướng nhất mà ta không biết giờ đây qua đây rầu thúi ruột tụi bay chơi được ngày nào thì cứ chơi cho đã đi tổng chờ tâm đọc xong đỡ lá thư từ tay gã gấp lại nhét vào túi áo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 hay cho vợ thật san uổng vì từ nay tâm sẽ không còn cơ hội đến tìm vui ở đây hay uổng vì cái nghề đang dễ kiếm ăn mà tự dưng vợ thật san ngưng hoạt động tòng đứng sớ rớ cố ý nhắc lại mặc dầu thật san không ngỏ lời mời như mọi khi trong thâm sâu tòng muốn gặp vợ thật san một lần cuối dù chỉ cần nhìn mặt để nói một vài lời chia tay bởi tổng vẫn chủ quan tin rằng giữa hàng loạt khách hàng mà vợ thật san ôm ấp hàng ngày tổng phải là hình ảnh của một người đàn ông đáng chú ý hơn cả dĩ nhiên tổng lầm vì trong lòng người đàn bà ấy không hề có chỗ đứng đặc biệt nào dành cho tổng mới đây nàng vừa yêu một gã dân chơi người việt sinh trưởng tại nam vang và chính vì động lực tình yêu ấy nàng đã bỏ nghề tiếp khách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 ta muốn chào nó trước khi đi tâm không nói gì lặng lẽ bước đi bên cạnh tàu ra tới khu chợ bảy tàu rảo qua các cửa hàng các quán giải khác đăm đăm nhìn vào nhưng không thấy vợ của thật san lòng gã buồn bời vợi vì chẳng hiểu tại sao trước khi giả từ bát tan tàu cứ muốn gặp nàng cho bằng được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 trộm nhớ đó là hiên nhưng hiên là hình ảnh thần tượng cao vời vợi mà tổng không dám mơ ước tổng sẵn sàng làm bất cứ điều gì hiên yêu cầu để chỉ đổi lấy một nụ cười một lời cảm ơn là gã hạnh phúc lắm rồi hiên là niềm an ủi tinh thần cũng như vợ thật san là thú vui thể xác của tổng trong hơn nửa năm nay ở trại tạm cư đông đức này hôm nay thì tổng sắp phải chia tay cả hai